Làm đô lệ cho những người phụ nữ ở chuồng bổ câu Anh định tìm một người phụ nữ giống như EIE Nhưng ngay lập tức bị cô phản đối Bởi anh không hề biết rằng EIE đang mang thai Mặc cho EIE phản ứng gay gắt Người tù binh vẫn kiên định với ý nghĩ của mình Sự thân thiết giữa EIE và người tù binh Đã lọt vào mắt của Raka Raka bắt đầu theo dõi hai người Và cố tình nhắc nhở Mỗi khi thấy cả hai cùng đi đâu đó Khi phát hiện mình bị chảy máu Y đã ngay lập tức tìm đến Sarah Tại căn nhà của Sarah Y thú nhận những tội lỗi của mình với bà Nhưng thay vì ngạc nhiên Sarah chỉ cho Eai cách để đoạn tuyệt với hồn ma của Sia có như thế thì đứa bé mới được bình yên Để đổi lấy sự an toàn của con Y ngay lập tức làm theo lời bà Liệu cách của Sarah có thành công? E.I.E. có thể đuổi hồn ma của Sia đi như cô vẫn hẳn mong ước bấy lâu. Bây giờ nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị và các bạn những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Những Người Nuôi Giữ Bồ Câu của nhà văn người Mỹ Alip Hoffman. Cầu nguyện Amen Amen Lời chú quyện lấy quanh tôi Trong lúc màn đêm chuyển dần thành ánh sáng Những vị sao rơi xuống gần hơn Tôi sợ những gì sắp xảy ra Một khi bản chất thực sự của tôi Bị vạch trần trước đôi mắt của chú Nhưng những gì sẽ xảy ra Giờ đây đã nằm ngoài ý chí của tôi Ở trong tay số phận Tôi đã ăn thứ lá đó, đã nhóm lửa, đã nói ra những lời cầu nguyện Làm mở tung cả vết thương lẫn trái tim của tôi Cất giọng nói của tôi lên hướng tới đấng toàn năng Tiếng lách tách của ngọn lửa nghe giống như giọng nói của một hồn ma Tôi đã gọi chị, cầu khẩn chị tới với tôi Như chị từng tắm chung bên tôi, từng gỡ cho khỏi mái tóc tôi Ngọn lửa cháy bùng lên sáng đến mức tôi phải che mắt, nhưng nó vẫn cứ cháy sáng mãi thêm lên. Có thứ gì đó trong tôi vừa vỡ tan ra và bung thành từng mảnh. Tôi bật ra một âm thanh, tôi không thể nhận nổi là giọng nói của chính mình. Tôi gọi, tôi cầu khẩn, và rồi lời cầu khẩn của tôi được hồi đáp. Sia đang ở trước mặt tôi áo choàng của chị rách tả tơi mái tóc chị thắt thành từng nút hai cánh tay chỉ còn lại xương tôi không thể chịu đựng nổi phải chứng kiến những gì tôi gây ra cho chị tôi chạy ra rìa vách đá để thoát khỏi chị những tảng đá rời ra dưới bàn chân tôi và tôi có thể cảm thấy mình trượt đi nếu cúi người hẳn xuống Tôi sẽ bay xuống sa mạc bằng phẳng dưới kia Như một cánh hoa rơi xuống từ trên cây phượng vĩ Một con bồ câu được thả tự do Nhưng ngay cả lúc này Hồn ma vẫn chưa chịu để tôi yên Chị không chịu buông tha tôi cho cái chết Mà tôi đang mong ước Chị với tay ra Lôi tôi trở lại khỏi rìa đá Tôi vùng vẫy chống cử Nhưng chị không chịu buông tay Cuối cùng, khi không còn lựa chọn nào khác, tôi quảng hai cánh tay quanh người chị, người bạn duy nhất của tôi. Tôi trao mình cho sia Khi tôi cầu xin sự tha thứ, những giọt nước mắt tôi khóc không phải của chị, mà là của chính tôi. Tôi ngủ thiếp đi trên những tảng đá, nằm dài trên một rìa đá tối tăm, nơi có những bụi cây gai mọc khi tôi tỉnh giấc lúc đó gần như trời đã chuyển sang buổi sáng xa ở trong giấc mơ của tôi suốt đêm chị ở bên một con sư tử trong sa mạc dưới vòm liễu chị đã lấy lại ông từ tôi như chị xứng đáng được như thế song khác với tôi chị không phải là kẻ cắp chị để lại cho tôi thứ thuộc về tôi tôi cảm thấy đứa trẻ cựa quậy trong mình và òa khóc vì mừng rỡ Tôi không phải là quỷ dữ hay loài báo, chỉ là một phụ nữ với mái tóc đỏ. Lúc nảy đây, trong khi ánh sáng xé toang bầu trời nhuộm cả sa mạc trong sắc hồng, tôi mặc lại chiếc áo tunic của mình lên người. Cơ thể tôi ê ẩm xây sát. Tôi nhìn thấy những vết rạch tôi đã tạo ra rất lâu trước đây trên chân mình. Những vết nhạt màu giống hình trăng lưỡi liềm. Chúng dường như thuộc về một ai khác, nhưng tôi sẽ là người phải mang các vết sẹo. Tôi quỷ xuống bên đống lửa, xem xét kỹ để đảm bảo không còn chút than hồng nào xót lại. Chính lúc đó tôi phát hiện thấy dấu vết của một con sư tử. Chỉ còn lại vài con ít ỏi trong sa mạc, nhưng một con đã tìm đến đây trả lời tiếng gọi của tôi. Nó đã ở đây từ đầu đến cuối Quan sát tôi trước khi cuối cùng để mặc tôi lại Tôi cố gắng bắt chuyện với bố để đền đáp ông Nhưng mỗi lần tôi lại gần thì ông lại lập tức bỏ đi Ông phẩy tay với tôi Cách ra hiệu ông vẫn dùng với một con chó Vì với ông tôi vẫn chỉ là như thế Tại pháo đài này, bố tôi thậm chí còn trở thành một người khốn khổ hơn cả trước đây tại Jerusalem. Là người luôn theo đuổi sự vô hình. Giờ đây, ông đã trở thành đúng người mà ông ao ước. Giờ đây, không ai có thể thấy ông nữa. Những người già cả đều trở nên vô hình trong thế giới của chiến tranh này. Bị coi như những kẻ vô dụng. Bố tôi không còn quan trọng nữa. Ben Yager cần những người đàn ông trẻ Có thể cận chiến với những cây rìu Chứ không phải những sát thủ Giấu lễ dao sắc bén dưới áo choàng của họ Và hạ sát kẻ thù Trong những góc tối của sân đền Không còn ai trân trọng Yoseba Ehanan Vì khả năng âm thầm Lèn vào nhà kẻ thù Trong bóng tối của những buổi đêm Bố tôi được giao việc sửa chữa vũ khí. Đó là một công việc thấp kém, dành cho các cậu con trai mới lớn và những ông già. Thay đầu cho các mũi tên là công việc quá hèn mọn với ông. Nhưng không ai lắng nghe bố tôi cả, không ai đánh giá cao ông nữa. Ông bắt đầu thu mình lại, trở thành một khối đầy ấp ghen tỉ. Giờ đây, khi nhìn thấy anh trai tôi quay về cùng các chiến binh, Bố tôi cảm thấy ganh ghét nhiều hơn tự hào Amram vẫn luôn là người đem đến ánh sáng trong mắt ông Nhưng gần đây bố tôi bắt đầu nhìn anh với vẻ khinh bỉ Giống như một ông thầy có học trò vượt xa mình Bố căm tức anh vì những chiến thắng và tuổi trẻ của anh Dường như ông không còn đứa con nào nữa Chúng tôi chỉ là những cái bóng trên tường hiện diện ở đó để trêu ngươi và phản bội ông. Một buổi tối, bố tôi bắt gặp Aziza và anh trai tôi ở riêng cùng nhau cạnh vòi nước. Ai cũng biết cô là con gái bà phù thủy. Cô không phải là người vợ bố tôi muốn cho con trai ông. Ông quay về phía cô gái và nhổ xuống đất. Ông rít lên như thế vừa nhìn thấy một con rắn. Ông gọi anh tôi lại chỗ ông và hai người cãi nhau dữ dội đến mức tôi phải bịt tay lại. Anh tôi tuyên bố, anh dự định sẽ cưới Aziza bất chấp việc bố tôi lớn tiếng nói ông không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Amram đe dọa tố giác bố tôi và bố tôi đáp trả bằng những lời đe dọa của ông. Nếu mẹ Aziza phát hiện ra con gái bà ta không còn trong sạch, có thể bà ta sẽ đích thân trừng phạt con mình, gieo lên cô gái một lời phủ phép im lặng, hoặc làm cho cô gái nổi nhọt đầy người, cắt trụi tóc cô hoặc đuổi cô ra khỏi cổng pháo đài. Tôi đang ngồi trong góc xe sợi bằng con suốt, cố hết sức không can dự vào. Nhưng tim tôi cứ đập thình thịch vào lồng ngực, trong khi anh trai và bố tôi giận dữ mạt sát nhau. Bầu không khí trong căn phòng nóng bỏng như sắp đổ tung. Bố càng nhớc móc, anh tôi càng tái nhợt đi, như thế đông thành đá. Một thứ nhợt nhạt, nguy hiểm, lạnh lẽo và bất cẩn. Amram đặt bàn tay lên con dao của mình. Có lẽ anh đã quên trước mặt mình chính là bố đè. Tôi thì thầm gọi tên anh Hy vọng Có thể đánh thức anh khỏi giấc mơ hắc ám Đang chìm trong đó Anh trai tôi đưa mắt nhìn xuống con dao Anh đã rút khỏi thắt lưng Như thế anh thực sự vừa tỉnh khỏi giấc mơ Anh vội vã buông con dao ra Đừng bao giờ nói gì với tôi nữa Anh nói với bố Nếu bố nhìn thấy tôi Hãy im lặng đi qua Như tôi cũng sẽ làm tương tự. Vào khoảnh khắc ấy, chút nhỏ bé cuối cùng của gia đình tôi còn có được, cũng tan vỡ nốt. Tối đó, bố tôi không dùng bữa. Ông lên giường, nằm quay mặt vào tường. Ông trở nên già hơn tuổi. Một người đàn ông đã ném đi tất cả những gì đáng ra có thể có được. Một người bị chính thái độ cay nghiệt của mình hủy hoại. Tôi thấy sự thương cảm dâng lên trong mình. Anh ấy sẽ quay lại. Tôi càm đoàn với ông. Bố tôi lắc đầu. Con chắc chắn là thế. Tôi nói, dù khe vực nứt ra giữa họ đã sâu thăm thảm. Amram là con trai và học trò của bố. Tôi tới doanh trại tìm anh trai. Ở đó, tôi bắt gặp anh đang trẻ củi. Anh đang nổi giận gầm gừ trong lúc làm việc giống như một người chém kẻ thù thành hai mảnh. Nhưng kẻ thù này đã đem đến cho anh sự sống và chính là bố anh. Kẻ thù này đã dạy anh những bí quyết để trở nên vô hình, đã vượt qua sa mạc để tìm anh. Ông ấy đã già rồi, tôi nhắc nhở Amram Có lẽ trái tim tôi ngả về phía người cha đã suy sụp của chúng tôi vì ông đã lật đồng phạm cùng tôi trong một tội ác khủng khiếp. Thương khóc mẹ chúng ta đã làm một thứ chất độc dồn ứ lại bên trong ông. Khi anh và cô ấy đến tìm đến mẹ Aziza để xin bà ban phước thế thì em sẽ bở ở bên anh chứ? Yaya yeah, yeah. Anh hỏi tôi vậy Anh vẫn gọi tôi như thế Dù cả hai chúng tôi đều biết Cô gái từng là gia gia không còn nữa Tôi gật đầu Sau đó tìm được đủ can đảm để hỏi Liệu anh có chấp nhận Ở bên tôi Cho dù số phận có đưa đẩy tôi Tới đâu chăng nữa hay không Cậu thanh niên từng là anh trước đây Cũng đã biến mất Người từng tuyên bố đầy tự hào với tôi Anh sẽ trở thành một sát thủ khi hai chúng tôi đứng cạnh nhau ở Jerusalem. Dẫu vậy, anh vẫn là anh trai tôi. Anh đã tìm thấy em ở ngoài hoang mạc. Anh nhắc lại với tôi. Vậy, có lý nào giờ đây anh lại bỏ rơi em? Không lâu sau, tôi bắt đầu mơ thấy mẹ. Cả cuộc đời mình, Tôi đã mơ thấy sư tử và những bóng ma, nhưng giờ chúng không còn xuất hiện nữa. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của mẹ. Tôi mong được thấy bà, được tìm hiểu những phẩm chất của bà, được biết liệu chúng tôi có gì tương đồng hay không. Tôi tới gặp bố vào sáng sớm, trước khi tôi để mất sự tỉnh táo, ngay sau lúc bừng tỉnh khỏi một giấc mơ với giọng nói của mẹ. Giọng nói Tôi đã nghe thấy khi xuất hiện trên cõi đời này. Người sát thủ đang ở bên ngoài doanh trại, ngồi dưới gốc một cây ô liu già lau chủi vũ khí. Những chàng trai trẻ và những cậu thiếu cau thieu nien đi ngang qua không thể biết ông từng là một trong những người đáng gờm nhất Jerusalem. Và ông có khả năng giấu mình, đồng thời từng giết chết nhiều người hơn số lá trên một cây liễu. Bố tôi còng người xuống mái tóc bạc phơ Những đường nét trên khuôn mặt hẳn sâu Trước đây tôi chưa bao giờ hỏi xin ông thứ gì Nhưng lúc này đây tôi muốn xin một thứ Tôi xin ông hãy cho tôi biết màu tóc của mẹ tôi Mày không đoán được Tại sao tao không thể nhìn mày sao Mỗi một lần nhìn mày Tao lại thấy bà ấy ở mày Cuối cùng Tôi cũng hiểu tại sao mỗi lần bố nhìn tôi, nỗi buồn lại hằn lên trong mắt ông như thế. Mái tóc của mẹ có màu giống như của tôi. Giống như bà, tôi cũng là một cây phượng vĩ. Bất chấp tất cả, tôi vẫn tiếp tục cháy. Mùa mưa kết thúc sớm. Những dấu hiệu khắc nghiệt của tương lai đã biểu hiện trên bầu trời trắng lóa nóng hừng hực trên đầu chúng tôi. Một đống lửa chỉ đợi được châm mồi. Hàng ngày, những thùng bọng chứa đầy nước được lừa thổ lên từ các hồ phía dưới, cho tới khi các bể chứa đủ đầy để trải qua những tháng hè gây gắt. Không khí dường như đã bắt đầu nổi cơn thịnh nổ, gió thổi tới từng cơn, Từ bên kia biển muối, hừng hực hơi nóng. Chúng tôi mừng lễ vượt qua, nhưng năm nay không giống bất kỳ năm nào khác, Vì chúng tôi không còn có thể mang lễ vật hiến tế tới đền. Chúng tôi mừng lễ sau khi cầu nguyện xong, Nhưng vẫn để mắt cảnh giới sa mạc trong lúc vui mừng với tự do của mình. Vào các buổi tối, tôi đã bắt đầu đi cùng Raka tới chỗ các khung cười. Làm việc tại đó giúp đầu óc chúng tôi bận bịu với công việc đang phải thực hiện. Nhưng chúng tôi không thể tránh được những lời buôn chuyện của những người phụ nữ khác. Và cho dù không tham gia vào, chúng tôi vẫn phải lắng nghe chúng. Những người phụ nữ làm việc tại các khung cửi thường nói về thủ lĩnh của chúng tôi, người anh hùng và cũng là nguồn hy vọng duy nhất. Họ ca ngợi ông và trong họ có những người ao ước, Được trở thành vợ ông Thậm chí cả những phụ nữ Đã kết hôn Cũng nói tới chuyện này Và đưa mắt lạng tránh đi Để không ai nhìn thấy Và cho dù họ cười Những người phụ nữ này hoàn toàn nghiêm chỉnh Trong sự ghen tị Họ dành cho người nào Được vị thủ lĩnh chọn kết hôn Tôi không hề biết Danyaga đã có vợ Raka chỉ cho tôi thấy Người phụ nữ đó một phụ nữ tóc đen lặng lẽ đeo mạng che mặt luôn tách mình riêng ra. tôi đã thấy thiếu phụ này bước đi trong các khu vườn mà không biết cô là ai. khi tôi băn khoăn không rõ được làm vợ một người vĩ đại như Isidaben Yager sẽ là như thế nào. Raka bật cười cay đắng. hãy quan sát cho kỹ khi lần sau cô nhìn trộm cô ta. bà gợi ý. hãy nhìn xem. Cô ta có vẻ hạnh phúc với số phận của mình không? Tôi nghĩ tới việc chúng ta biết ít đến thế nào Về số phận của chính mình Khi tôi đi một mình tới khu chuồng bổ câu Tại đó, người phương Bắc nói với tôi Về mối đe dọa đang treo lơ lửng trên đầu chúng tôi Anh ta nắm lấy bàn tay tôi Lý do đủ để một nô lệ bị giết chết Nếu bạn tin vào ách nô lệ vào tàn sát hay bất cứ điều gì khác hơn điều tôi đang tin lúc này. Nếu cô nghĩ người Rome không tìm tới đây thì cô lầm rồi. Có thể họ đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của họ rồi. Họ sẽ không để cho bất cứ pháo đài nào sót lại ở Zulia. Họ muốn cho cả thế giới thấy họ đã chiến thắng. Họ tiết lộ tất cả cho anh sao? Tôi đùa anh ta. Và rút bàn tay về Trông anh ta giống như băng Nhưng ai cũng biết Băng có thể làm người ta bỏng Có phải nhờ vậy Anh biết nhiều đến thế không? Trong lúc anh cầm vũ khí của họ Và đứng nghiêm chào họ Có phải các vị tướng Đã kéo anh sang bên Và nói cho anh hay kế hoạch Của bọn họ không? Tôi lắng nghe Và đã nghe thấy Đó là những gì tôi làm Tôi quay sang xua lũ bổ câu khỏi tổ Để nhặt những quả trứng nhạt màu lốm đốm của chúng Người phương Bắc bước tới đứng bên cạnh tôi Tôi dự định rời khỏi đây trước khi người rôm tới Anh ta nói thật là thẳng thắn như thế Chúng tôi là hai người ngang hàng Anh ta đang thừa nhận một tội lỗi Trước khi thực hiện hành động phạm tội tiết lộ ý định bỏ trốn của mình nếu tôi tin vào việc tuân thủ các điều luật hẳn tôi phải báo lại những gì anh ta nói cho hội đồng thế đó là kế hoạch của anh sao đi bộ về nhà anh nghĩ mình sẽ thực hiện việc đó thế nào anh không biết phải trơ trọi một mình trong sa mạc là thế nào đâu trước đây anh được chiến đoàn bảo vệ nuôi ăn Anh sẽ chẳng thích gì những thứ tìm thấy ngoài đó đâu. Cô đã tìm thấy gì? Thứ đang nằm trong tôi. Phần không ai biết. Phần đã bị con sư tử cắn vài. Một thứ không bao lâu nữa sẽ lộ rõ. Tôi không hiểu cái gì đã xui khiến tôi nói với anh ta một cách chân thành như vậy. Cô nghĩ tôi không nhìn cô. Nhưng mà tôi có nhìn Người phương Bắc nói Bất cứ ai hẳn cũng trông đợi Đôi mắt anh ta cúi gầm xuống Nhưng anh ta đang nhìn chằm chằm thẳng vào tôi Cuối cùng tôi mới là người phải nhìn tránh đi hướng khác Tháng y -ya êm dịu đã tới với chúng tôi Đêm không còn tối đen như trước nữa Thay vào đó trời đêm chuyển sang một màu xanh thẳm, giống như sợi dệt của một tấm khăn cầu nguyện. Ánh sáng lướt qua màn đêm đang tới gần, làm kéo dài buổi chiều nếu hoàng hôn lại muộn hơn. Tôi dành nhiều thời gian bên các khung cười và đã trở thành một thợ dệt khéo tay. Tôi cũng tự tay nhuộm vài tấm len. Hai cánh tay tôi nhuốm những vệt màu được đen nhuộm sau khi lông cừu đã được cắt. Xe thành sợi len và làm sạch Nghệ và hoa hướng dương cho màu vàng Màu lục có thể được tạo ra từ địa y Màu đỏ từ dễ thiên thảo và vỏ quả lựu Màu đen từ cây dâu tằm Tôi bắt đầu dệt một thứ vải không khác mấy So với chất liệu người phương Bắc mặc Anh ta cho phép tôi lấy một mảnh vải Từ chiếc áo tunic của mình Để tôi có thể nghiên cứu những chi tiết khác thường trên đó Tôi giấu mảnh vải dưới ổ sơm của mình, cùng với vuông lụa xanh cuối cùng còn lại từ chiếc khăn anh trai tôi tặng. Mảnh vải này chẳng hề có hàm ý nào. Tôi chỉ ngưỡng mộ cách dệt thứ vải. Khi tôi dệt, những người phụ nữ khác xúm quanh khen ngợi. Tôi chỉ cho họ cách tôi đưa những sợi vải có màu khác nhau vào khung cửi cho tới khi hiệu quả xuất hiện. Những sợi len đan ngang dọc thành những ô vuông. Xanh thẳm như biển cả Trắng như sao trời Đỏ như hồng ngọc Người phương Bắc chuyển sang gọi tôi là Odiam Từ chúng tôi gọi hồng ngọc Những người khác tại khu chuồng bồ câu nhanh chóng nghe lén được Và lập tức đi đến kết luận Người nô lệ nói được thứ tiếng của chúng tôi Một khi bị phát hiện Anh ta hoàn toàn nằm trong tay họ anh ta không còn có thể già bộ không hiểu những bệnh lệnh của họ như bất cứ gã đàn ông nào khác hắn ta có thể nói khi hắn ta muốn những người phụ nữ kêu lên Aziza và Nahara cũng bắt đầu gọi tôi là Hồng Ngọc chỉ để chiêu tôi khi ai đó muốn người phương Bắc làm việc gì họ sẽ cười và nói to lên hãy để Hồng Ngọc nói với hắn Hắn là nô lệ của cô ta. Người phương Bắc đỏ bừng mặt khi những người phụ nữ nói về anh ta. Xong, tôi cũng bật cười cùng với họ. Tôi đã bắt đầu ăn trưa cùng những người khác, cho dù tôi ăn rất ít, chỉ ăn bánh quả vả và bánh giòn. Những thứ tôi có thể ăn mà không cảm thấy khó chịu. Tôi bắt đầu thích sự có mặt của Sarah và các con gái bà. Rạc ca vẫn khó tính, nhưng tôi chiều theo để lấy lòng bà, cho dù chỉ để được yên. Tôi đề nghị đi cùng bà qua quảng trường. Vì lý do gì vậy? Bà hỏi. Dường như bà không tin bất kỳ ai. Như thế, bà sẽ thôi không còn nghi ngờ cháu nữa. Tôi tuyên bố. Không có chuyện đó đâu. Bà hầm hừ. Dù thế, bà vẫn cho phép tôi mang giúp phần nước và ngũ cốc của bà. Các cháu trai của bà chạy ra đón khi chúng tôi về gần tới phòng bà. Khi tôi nói chuyện với chúng, chúng mở to mắt lắng nghe nhưng không đáp lại. Tôi đã nghe những người khác thỉ thào rằng không cậu bé nào biết nói. Cô có gì để nói về chúng à? ra cả hỏi, liếc mắt nhìn tôi. Cũng chẳng có gì nhiều để nói trên thế gian này. Tôi đáp, tốt hơn chúng ta hãy giữ cho miệng mình ngậm kín. Bà bật cười trước nhận xét của tôi. Thái độ cũng trở nên dịu dàng hơn. Khi có một đứa con trai, cô sẽ hiểu thôi. Bà nói, cô sẽ làm bất cứ điều gì vì đó. Người ta nói một phụ nữ sắp sửa có con gái lúc nào cũng thấy đói. Nhưng người sẽ sinh con trai lại không hề có hứng thú với thức ăn, cho tới khoảnh khắc cậu bé được sinh ra. Karaka và tôi không ai nói thêm gì nữa. Bà đã hé lộ rằng bà biết tình trạng của tôi. Và giờ đây tôi cũng hiểu các cháu trai của bà đã mất đi giọng nói Trong những hoàn cảnh bà không muốn nhắc đến. Tôi không dám hỏi liệu chuyện đó có liên quan gì tới ma quỷ như một số người nghĩ hay không. Đổi lại, bà cũng không hỏi thêm gì tôi. Tôi hiểu, có một đứa con trai là một vinh hạnh. Thế nhưng người ta nói, và khoảnh khắc người mẹ lần đầu tiên nhìn thấy đứa con trai mới sinh của mình, cô ta cũng sẽ nhìn thấy người đàn ông cậu bé trở thành. Cây diều chiến cậu sẽ cầm trên tay, cây cung cậu sẽ dương lên, những trận chiến đang chờ đợi cậu. Thậm chí cả một phù thủy cũng không thể xóa đi khao khát được làm một người đàn ông của con trai mình. Tôi đã nhìn thấy Sarah trước cửa tháp nuôi bổ câu nhỏ nhất từ bên đối diện của khu ruộng, mái tóc đen buông xóa xuống, giọng nói đầy khổ sở khi bà gọi con trai. Hầu như Adia chẳng bao giờ trả lời. Cậu nhóc luôn ở trong xoanh trại bên cạnh các chiến binh. Sai Ra vẫn buộc những nốt thắt trên áo tunic của con trai bà để bảo vệ cậu. Bà khâu lên áo những túi muối và hương liệu để giữ ác quỷ tránh xa. Nhưng tôi từng thấy, cậu bé lần vào trong một con hẻm tháo từng túi ra rồi ném những cái bùa hộ mệnh đó xuống đất. Những lúc tôi không ngủ được, tôi ngồi trên băng ghế nhỏ kê trong phòng mình, dệt vải bằng khung dệt tay. Tôi có thể làm việc này trong bóng tối, cửa ra vào được để mở hứng ánh trăng. Phẩm nhuộm tôi dùng cho tấm len này là soani màu huyết dụ Một thứ màu đỏ rực có được sau khi đun sôi vỏ của những côn trùng nhỏ Những sợi vải đỏ luôn có tác dụng bảo vệ Được các thiên thần và Adonai nhận ra Trong lúc tôi dệt, sợi len quả thực trông giống như một chuỗi hồng ngọc trên tay tôi